Trương 1515, Hỏa Anh Sợ rằng lần bế quan này tốn không ít thời gian à Khắp bầu trời đều là lửa cháy Tiêu viêm ngẩn đầu nhìn bốn phía Mặc dù ảo cảnh nơi này so với lúc trước Hắn bế quan vẫn là sống y hệt nhau Nhưng hắn có thể cảm giác được một số khác biệt rất nhỏ Vâng, Khuê Nhi ở bên cạnh cũng gật đầu đáp Tịnh liên yêu hỏa đâu phải vật tâm thương Nếu không tốn một ít thời gian thì cho dù làng vào tiêu viêm cũng, cũng liền thủ không thể đem nó điện hóa ngay được. Thực lực bây giờ tiêu viêm ca ca chắc trở lên mạnh hơn nhiều rồi phải không? Phần nhìn nhớn mày Mỉm cười nói. Nếu bây giờ gặp phải tên điện chủ hôn điện kia, ta có thể đánh bại hắn. Tiêu viêm kẽ mỉm cười trong giọng nói, lộ vẻ sự tự tin tuyệt đối. Sau lần luyện hóa tịnh liên hóa này, hắn đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dựa vào cảm ứng thì thực lực bây giờ hắn đã đạt đến Ngũ tinh đấu thánh tăng đến 3 cấp bậc Thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế Làm cho tiêu viêm cảm thấy có chút không tin nổi Bản thân tiêu viêm vốn là đấu thánh cường xà Nên biết rất rõ muốn tăng một cấp khó khăn cỡ nào Không ngờ lần này tăng đến 3 cấp Nếu tu luyện bình thường e rằng Mới ít nhất cũng phải mất mấy chục năm mới đạt được Nhưng mà lần này nhờ vào lực lượng tịnh liên yêu hỏa Mà thực lực tiêu viêm thuận lợi tăng vọt Trên đời này e rằng chỉ có 3 loại dụng họa đứng đầu trên dịu hòa bảng Mới có năng lực khiến cho đấu thánh cường giả tăng một lúc 3 cấp mà thôi Có một câu Người đắc đạo gà chó lên chơi Lần này nhờ tiêu biếm ca ca mà thực lực muội cũng tăng lên rất nhiều Huân Nhi dịu dàng cười nói Trong quá trình luyện hóa tịnh lên như hòa Năng lượng khổng lồ kia đồng thời cũng đi qua thân thể của nàng Vì vậy nàng cũng đạt được lợi ích không nhỏ Huyền Nhi mặc dù không đột phá tới ngũ tinh đấu thánh nhưng cũng tăng tới tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, không thể không nói thu hoạch của hai người trong lần bí quan này khiến cho người khác phải thèm đỏ mắt. Thực lực của Huyền Nhi tăng mạnh, Tuyết em đương nhiên cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói nếu như hiện tại hắn nấp từ tất cả năng lượng của tịnh liên yêu hỏa thì có lẽ thực lực còn cao hơn, nhưng mà nếu không có Huyền Nhi giúp đỡ, chỉ sợ rằng hắn sớm đã bị yêu hỏa cắn trả mà chết, sao còn được như bây giờ? Không biết dị hỏa trong cơ thể ta giờ thế nào Tiêu viêm bỗng nghĩ đến chuyện chính Dùng tâm niệm kiểm tra và kinh ngạc phát hiện Tất cả dị hỏa tràn ngập trong cơ thể đều biến mất Biến cố này khiến cho tiêu viêm thay đổi Thực lực sinh tồn của tiêu viêm đều dựa vào dị hỏa Nếu như tất cả dị hỏa biến mất Thì đó sẽ là đả kích nghiêm trọng với tiêu viêm Tiêu viêm ca ca Làm sao vậy Quần nghi bên cạnh Thấy sắc mặt tiêu viêm thay đổi vội vàng Hỏi Tiêu viêm không còn tinh thần để ý đến câu hỏi của huân nhiên nữa. Hắn cố bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra trong cơ thể một chút. Lúc lâu sau, tiêu viêm bỗng cảm giác được chỗ sâu trong cơ thể dường như tồn tại thứ gì đó. Đi ra, cảm ứng được vật này. Tay tiêu viêm nắm chặt lại, quát kẽ một tiếng. Từ lòng bàn tay bất ngờ, bụng lên một cái ngọn lửa phấn hồng. Ẩn ẩn có thể thấy kim quang bao quanh bên ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa mới xuất hiện, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi còn đang kinh sợ Thì ngọn lửa kia đột nhiên tự động Ngoại ngoại biến thành một đứa trẻ con Cao chừng nửa thước Y hoa, y hoa Hỏa anh nho nhỏ mới xuất hiện nhìn về Tiêu Viêm Sau đó vươn tay múm mím nhỏ bé ra Ôm lấy bàn tay Tiêu Viêm Cọ tới cọ lùi Lộ ra vẻ thân mật Đây Tiêu Viêm cùng Huân Nhi há mồm trợn mắt nhìn cái họa anh này Nó chỉ lớn bằng bàn tay một chút Nhìn qua thì giống như một quả câu tròn tròn Cái đầu hừng hực lửa Một cái yếm hồng phấn che thân Lộ ra cái mông trơn tròn Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Ở giữa chán có một dấu lửa lửa hình hoa sen Màu vấn hồng Nhìn qua cực kỳ dễ thương Ít nhất trong mắt hồn nhìn xuất hiện ánh sáng Bạn tính là mẹ dưng chào Y hoa, trong lúc Tiêu Viêm Mẫu Hân Nhi bất ngờ vì biến cố này thì Hỏa Anh tiếp tục ôm lấy tay Tiêu Viêm lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra âm thanh non nớt kỳ quái. "Chuyện gì thế này?" Lúc Tiêu Viêm còn đang phục hồi tinh thần lại, nhìn Hỏa Anh đang ôm lấy tay hắn mở miệng hỏi. Mẫu Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chần chừ một chút mới nói, "Điều đấy có phải dị hỏa mới do mấy loại dị hỏa xung hợp thành không? Nếu kể thêm Tịnh liên hỏa thì trong cơ thể Tiêu Viêm đã có tới 6 loại dị hỏa." Không ai biết được 6 loại dị hỏa các nhau dùng hợp một chỗ sẽ phát sinh biến hóa gì Dù sao cho tới bây giờ chưa có bất kỳ người nào dung hợp được 6 loại dị hỏa Nghe thấy thế thì tiêu viêm cũng hơi suy nghĩ Nhìn về phía hỏa anh nhỏ bé mũi miếng kia nhịn không được mà béo ông nhẹ một cái Từ bàn tay chuyển đến cảm giác mềm mại giống hệt như chạm vào trẻ con bình thường Hơn nữa khi chạm đến hỏa anh tiêu viêm nhận thấy Mình có liên hệ kỳ dị với vật nhỏ này Loại cảm giác quen thuộc giống hệt như cảm giác điều khiển dị hỏa lúc trước Đây thực sự là dị hỏa trong cơ thể ta Đến lúc này thì tiêu viêm nghiêm túc gật đầu xác nhận Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng hỏa ảnh này chính là dị hỏa mới trong cơ thể quán Sau khi dùng hợp tịnh liên hỏa hóa thành Còn về phần tại sao xuất hiện biến hóa này Thì bản thân tiêu viêm cũng mở mịt không rõ Ở trên thân vật nhỏ này muội cảm giác được khí tức quen thuộc hình như là kim đế phần thiên viêm của muội lúc này huân nhi cũng nhẹ giọng nói trong quá trình luyện hóa tịnh liên yêu hỏa thì kim đế phần thiên viêm của muội cũng tham dự do đó có một số bản nguyên của kim đế phần thiên viêm nhập vào cơ thể của ta tiêu viêm giải thích cho huân nhi biết ánh mắt hắn luôn nhìn chăm chăm hỏa anh bên tay mình làm loại dị hỏa trong cơ thể của hắn đã dung hợp hoàn toàn với tịnh liên yêu hỏa chính xác hơn mà nói là năm loại dị hỏa trong cơ thể hắn Dùng nhập vào Tịnh Liên Hỏa. Tuy nói năm loại dị hỏa là số lượng không ít, nhưng chẳng có uy lực gì khi đứng trước Tịnh Liên Hỏa. Bởi vậy khi dung hợp, năm loại dị hỏa kia cơ hồ không có chút nào phản kháng. Nhanh chóng dung nhập bên trong Tịnh Liên Hỏa. Nếu không phải trước khi dung hợp đã dùng phần quyết luyện hóa, Tịnh Liên Hỏa thì sợ rằng hắn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ha <cười> ha, tiêu viêm ka Mọi người nghe phụ thần nói Có một số loại dị họa sau khi bị luyện hóa mới có thể hóa hình Nhưng mà đoán cùng sai vật nhỏ này chắc chắn là họa linh của dị họa mới trong cơ thể Huỳnh nhì mỉm cười nói Nhìn tình huống này hình như cũng không phải chuyện xấu Tiêu viêm ghé gật đầu nhưng bỗng nghĩ tới điều gì đó Khóe miệng giật giật rồi nói Sau này khi cần thi triển phật nộ họa liên ta phải làm sao đây Lúc trước khi hắn kiểm trao trong cơ thể Thì dị họa biến mất không có một bóng Vậy thì hắn sao có thể ngưng tụ được họa liên để chiến đấu cho được y oa y oa oa ngày tiêu viêm nói thế hai mắt hỏa ánh sáng lên sau đó vùng bàn tay nhỏ ngọn lửa trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một cái đóa hoa sen vật nộ hỏa liên thấy đóa hỏa liên tiêu viêm chằm mắt vật nộ hỏa liên là chưa thức hắn tự nghĩ ra cho đến hôm nay trừ hắn ra không có người nào có thể thi triển ra được nhưng mà hiện giờ vật nhỏ này có thể tiện tay ngưng tụ hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh chóng hơn hẳn cả tiêu viêm đấu kỹ cổ huynh cũng bị vật nhỏ này học trộm luôn rồi sao? khuôn nhìn chè miệng cười khẽ nói. iwa iwa. hình như thấy được vẻ kiếp sợ của tiêu viêm trên mặt non nớt của vật nhỏ kia hiện lên một tia đắc ý. hai cánh tay nhỏ bé nắm rồi thả ra, trong lòng bàn tay không ngừng hiện lên những cái đóa vật nộ hỏa liên. trôi lơ lửng quanh thân nó. 10 cái Phật nộ hỏa liên. thấy cảnh tượng này thì tiêu viêm không khỏi chấn động. ngay cả bản thân hắn cũng Không thể ngưng tụ ra 10 đóa vật nộ hỏa liền trong cùng một lúc như vậy. Tuy nói những hỏa liền này chỉ dùng hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ thành, nhưng với số lượng như vậy thì uy lực cũng rất mạnh rồi. Ioa, Ioa, sóng sự sợ. Hãi của Tiêu Viêm còn chưa có kết thúc, sau khi ngưng tụ 10 cái Phật nộ hỏa liền, bàn tay nhỏ bé của Hỏa Anh vung lên, 10 đóa hỏa liền mạnh mẽ lao vào nhau, trung hợp vào nhau, chốc lát sau một đóa hỏa liền to lớn xuất hiện làm cho Tiêu Viêm vào hồi nhi cũng phải thay đổi sắc mặt đóa hoa này lớn hơn chừng lửa thước, toàn thân màu phấn hồng, lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. nhìn thấy nó thì tiêu viêm có chút kích động, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn rập. hủy diệt hỏa liên. hít một hơi thật sâu, tiêu viêm gãy lẩm bẩm. hỏa liên do làm loại dị hỏa xung nhập vào tịnh liên yêu hỏa, thì lá bài tẩy mạnh nhất của hắn sẽ là nó. hơn nữa uy lực của hỏa liên này còn mạnh hơn rất nhiều so với trước. ngay cả tiêu viêm nhìn thấy cũng phải rung động. Lần này thực sự là nhặt được bảo bối rồi. Trường 1516 Yêu Họa Bình Nguyên Tiếp viêm đương nhiên biết ý nghĩa của việc Có một họa anh có thể thi triển ra hủy liệt Hủy diệt họa liên là như thế nào Sau này Khi giao chiến với người khác Hắn không cần nhờ người khác kiềm chế địch nhân nữa Mà chỉ cần suy nghĩ thì vật nhỏ này sẽ có thể trợ giúp ngừng tụ ra họa Linh giúp đỡ hắn một cách nhanh nhất. Hỏa anh này sẽ mang lại trợ giúp lớn nhất cho tiêu viêm. Tiêu viêm và Huân Nhi quay mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Dị họa biến hóa mang đến bất ngờ cho bọn họ. I hoa, I hoa. Hỏa anh sơ tay được nghịch đóa họa liền hủy diệt. Xoay quanh mình một lúc mới trực tiếp luốt nó vào trong bụng. Tiếp đó Hỏa Anh lại vươn cánh tay mũm miếm ra Ôm lấy bàn tay Tiêu Viêm Không ngừng cọ cọ Bởi vì hắn có cảm ứng liên hệ kỳ lạ Mà giống như một con sủng vật Coi Tiêu Viêm là người thân thiết nhất Tiêu Viêm cười nhìn Hỏa Anh Đưa tay xoa nhẹ đầu nó Nó liền cảm thấy thoải mái Hiếp mắt cười to Không ngừng vui mừng kêu lên Y hoa y hoa Thế vậy Tiêu Viêm ghé mỉm cười Mặc dù hiện giờ dị họa biến thành bộ dáng kỳ dị này Nhưng mà may mắn Hắn vẫn có thể điều khiển được Chỉ cần trong đầu hắn suy nghĩ thì vật nhỏ này lập tức làm theo Xét về cái cạnh nào đó chẳng qua là thêm một cái trạm điều khiển trung chuyển giữa tiêu viêm và dị hỏa Hơn nữa cái trạm trung chuyển này có thể đem uy lực của dị hỏa phát huy đến cực hạn Linh trí vật nhỏ này không thấp, có tiềm năng phát triển rất lớn Có lẽ lên đặt cho nó một cái tên Huân Nhi cười nói Iwa, hoa nghe được tiếng như là hiểu được những gì Huân Nhi nói Họa Anh vốn đang cọ cọ bàn tay Tiêu Viêm bỗng vội vàng ngừng đâu, Đôi mắt mở tao về chờ đợi Trong miệng phát ra tiếng Iwa Iwa non nớt Nếu nó thích kêu I Iwa, Iwa như vậy Vậy thì gọi nó là tiểu Y đi Tiêu Viêm buông tay ra thuận miệng nói Iwa Thấy Tiêu Viêm tùy ý đặt tên cho mình Họa Anh liền bất hứng Miệng không ngừng kêu lên Iwa Giống như là đang kháng nghị cách Tiêu Viêm đặt tên cho nó Tiêu Viêm mặc kệ cười ha khắc nói tiểu Y máu trở về Chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi Biết tiêu viêm trực tiếp quyết định xong chuyện này rồi Tiểu y chỉ có thể ủ rũ xũ... Lòng bàn tay Gục lên bàn tay của tiêu viêm Sau đó thân thể hóa thành một ngọn lửa màu vấn hồng Tiến vào cơ thể tiêu viêm Ngay cả trẻ con mà huynh cũng bắt nạt Huân nhi bất đắc dĩ lắc đầu chiêu trọng Ha ha Tiêu viêm cười lớn ngẩng đầu Nhìn mảnh không gian ngập lửa này rồi nói Cần phải đi ra thôi ưm Huân Nhi khẽ gật đầu. Lần tu luyện này tốn không ít thời gian, sợ rằng trong tộc muội sẽ láo loạn cả rồi. Huân Nhi. Tiêu viêm đột nhiên cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên nhu tình. Đối diện với ánh mắt đó, gương mặt Huân Nhi hiện lên một thiết đỏ ửng cúi đầu, nhẹ giọng nói: sao vậy? Đợi sau khi trở về, ta sẽ tìm thời gian thích hợp đến cổ tộc cầu hôn. Đợi sau khi ta cứu phụ thân ra, chúng ta liền cử hành hôn lễ được không? Thân thể mềm mại của Huân Nhi run lên, gương mặt tinh xảo đỏ bừng. Trong đôi mắt tràn đầy kích động và hạnh phúc Nàng chờ đợi ngày nay Cầu nói này đã nhiều năm rồi Cuối cùng nó cũng tới Nhưng mà nghe được nó thì lỏng làng Giống như là con ai con Nhảy lên đầy khẩn trương và kích động Vâng Nhìn người ngọc mặt đỏ Khẽ gật đầu Tiêu viêm cũng không nhịn được mà cười lớn Đến bây giờ thực lực quán đủ để đi ngang thiên hạ Cho dù đối mặt với chủng tộc viễn cổ truyền thừa lâu đời như cổ tộc Hắn cũng không sợ hãi chút nào Phép vật của tiêu gia năm đó giờ đã nằm trong nhóm hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của đại lục Đi Tiêu viêm vươn tay ra trực tiếp vòng qua eo thon nhỏ của Huân Nhi Kéo vào lồng ngực mình Bàn tay kia mạnh mẽ chém vào không gian trước mặt Ngọn lửa màu hồng vẫn từ đầu ngón tay của tiêu viêm tuôn ra Mảnh không gian rất nhiều cường giả ngũ tinh đối thánh Cũng không thể làm được gì Liền bị đánh vỡ thành một cái khe hở lớn Tiêu viêm ôm, ôm Huân Nhi không chút do dự trực tiếp bước vào khe hở đó, thân hình vừa mới bước vào xong thì khe hở cũng biến mất. Sau khi hai người tiêu viêm rời đi, mảng không gian yêu hỏa này trở nên tĩnh lặng, nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, từ từ rơi vào quên lãng. yêu hỏa bình nguyên, hai năm đây, nơi này là một cái mảng núi đòn trùng điệp, hai năm sau nó đã biến thành một cái con rết khổng lồ đang di chuyển, nhiệt độ nóng bỏng từ dưới khe liên tục chuyển lên, làm cho cả vùng đất khô hạn dị thường. tấm bình nguyên này chính là do tịnh liên yêu hỏa. hàng thế hai năm trước tạo thành. sau khi những ngũ lưỡi ngọn núi trung điệp trong nháy mắt biến mất, cả vùng đất hóa thành nhám thạch. ngay sau, sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa, sa mạc nhám thạch dần dần động lại cuối cùng hóa thành bình nguyên. thông thường nơi nào yêu hạ toàn phá sẽ trở thành hoang vu dị thường nhưng sau khi có một cái đội dòng bình tám hiểu ở trên bình nguyên này phát hiện được một cái loại tinh thạch kỳ dị tràn đầy năng lượng cuồng bạo thuộc tính hỏa thì tấm bình nguyên này lập tức trở nên nóng nhiệt bởi vì bên trong những tinh thạch này ẩn chứa một cái tia yêu hỏa yếu ớt còn xuất lại mà nó được gọi là yêu hỏa thạch tuy nói loại yêu hỏa này còn sót lại yếu đi mấy nghìn năm nhưng mà đối với một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa và luyện sực sư thì đây tuyệt đối là cả bảo bối thì cần có thể hấp thu năng lượng bên trong yêu hỏa thạch này, thì không chỉ đấu khí mà ngay cả ngọn lửa sau luyện dược sư triệu hồi ra cũng là trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. chính vì thế trong hai năm nay, rất nhiều thế lực ở trong bịnh nguyên, khoang vu phân chia lãnh thổ tranh giành yêu hỏa thạch. trong các thế lực đó đương nhiên có thiên phủ liên minh. hơn nữa bọn họ chiếm cứ một khu vực có rất nhiều yêu hỏa thạch nhất. bằng các thế lực hiện tại của mình, những người khác cho dù thèm muốn khu vực đó cũng không dám làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Nơi nào có thiên phủ, liên minh thì chắc chắn sẽ có hồn điện nhúng tay vào Đây là điều mà tất cả mọi người ở Trung Châu đều biết Hai năm qua mức độ đối nghịch giữa hai thế lực này càng ngày càng tăng cao Chỉ cần hai bên đụng mặt là có thể chiến đấu Vì vậy sau khi liên minh chiếm cứ yêu hỏa bình nguyên không lâu Thì hồn điện cũng lập ra một phân điện nơi này Và một số tông phái thế lực muốn nhọp ngó Yêu hỏa thạch cũng không dám chống lại thiên phủ liên minh liện lén lén gia nhập hồn điện một năm gần đây hai bên đã giao thủ nhiều lần tuy nói cả hai đều có thương vong nhưng mà thu hoạch được yêu hỏa thạch mang lại lợi ích còn lớn hơn bởi vậy trên yêu hỏa bính nguyên này hồn điện và thiên phủ liên minh cứ vải ngày lại một trận đánh không lớn thì nhỏ cực kỳ náo nhiệt keng keng hai thanh trọng kiếm tràn đầy đấu khí hung hăng chạm vào nhau tia lửa phát ra mạnh mẽ người yếu hơn lùi về sau mấy chục bước Sắc mặt tái đi Phun ra một ngụm máu tươi Nhưng hắn không bận tầm thường thế trong cơ thể của mình Mà nhanh chóng nhìn xung quanh Ánh mắt càng thêm đỏ ngầu Khi nhìn thấy các huynh đệ của mình chết thảm Kiệt kiệt Liệu đội trưởng sao yêu hỏa thạch ra Chúng ta đã chú ý đến các người hơn nửa tháng rồi Tên thắng thế kia đạp trên hư không Cười quái dị nói Hắn khoác một bộ áo mộ đen Nhìn vào Mai Huy Trương trên ngực thì rõ ràng biết Hắn là người của hôn điện Đội trưởng ngày mau chạy đi Quyền đội chúng ta mạo hiểm cả tính mạng đảo mới một tháng mới thu được số yêu hỏa thạch này, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Hồn Điện. Cách đó không xa một gã nam từ cả người đầy máu tươi giống lớn, nhưng hắn mới nói xong thì một cái thanh trường kiếm đã từ sau lưng xuyên tụng người hắn chặn câu nói tiếp theo. Một đám ngu xuẩn của Thiên Phụ Liên Minh dám khai thác yêu hỏa thạch trong khu vực của Hồn Điện đúng là tự tìm chết. Tiếng cười âm u lạnh lẽo từ bốn phía vang lên. Sau đó rất nhiều bóng đen xuất hiện trên bầu trời bao vây lấy những người trên bình đầy máu tươi còn xuất lại kia thấy thế thì sắc mặt người đàn ông gọi là liễu đội trưởng càng thêm trắng bệch thiên phú liên minh không có người hẹn nhát đội trưởng chúng ta che chở cho ngày rời đi chỉ cần đem số yêu hỏa thạch này nộp lên chúng ta có thể trở thành đệ tử bên trong liên minh hơn 10 bóng người bao quanh bảo vệ liễu đội trưởng đắp rộng quát lúc này bọn họ giống như là những con sói cùng đường chuẩn bị liễu chết đánh một lần Ngay vậy bàn tay nắm chặt vũ khí của liễu, đội trưởng khẽ rung lên Bàn tay còn lại sờ sờ vào cái túi, trong túi đó có 10 miếng nạp giới Trong nạp giới đầy ắp yêu hỏa thạch Đây là thành quả của cả đội dò xét mấy tháng qua Hơn nữa còn mạo hiểm tính mạng mới có thể ở trong liên minh Khi đó địa vị của họ liền khác xa xối bây giờ Nhưng đối diện với tình cảnh hiện tại tâm trạng mọi người vốn đang vấn kích Liền trở lên lạnh như băng Vòng vào thực lực bọn họ muốn đột phá cái vòng vây này tất nhiên sẽ phải trả một cái giá rất tắt. Các quỳnh đệ chúng ta mạo hiểm cả tính mạng để đi tới đây. Quay được kiếp nạn này, ngày tươi đẹp sẽ chờ chúng ta. Bởi vậy, cầm vũ khí, kéo ta đột phá vòng vây. Lũ đội trưởng giờ cao trọng kiếm, sắc mặt giữ tợn quá to, sau đó trực tiếp dẫn đầu. Đội ngũ xông tới. Chém. Nghe thấy thế thì hô hấp hơn 10 người kia cũng ồ ồ lên. Hai mắt đỏ hồng liền. Liều chết lao tới Giết hết Sau đó treo đầu bọn chúng Mang tới thiên phủ liên minh Giữa không trùng Một lão giả chè mặt Lạnh nhạt nhìn thoáng qua những người kia thẳng như nói Dạ Phía sau lão giả Một cái nam tử Khuôn mặt âm trầm cung kính đắt Nhưng mà ngay khi hắn bước ra Thì đột nhiên phát hiện thân thể mình trượt cứng ngắc Phản ứng người này khá nhanh nhẹn lập tức quay đầu Nhìn về phía lão giả có địa vị cao nhất kia Nhưng mà chính vào lúc hắn đang quay đầu lại thế đầu của lão giả kia bỗng bay vọt lên máu tươi phun ra thành cột treo đầu người mang tới thiên phụ liên minh hồn địa bây giờ thật là quyết đoán a rẽ mắt kinh ngạc của gã nam từ kia không gian phía sau lão không đầu trầm chậm chấn động hai bóng người một nam một nữ từ từ hiện ra chương 1517 Lật tay diệt điện Mặc hộ pháp Biến cố đột nhiên xuất hiện Khiến cho tất cả mọi người ở đây dừng tay Đám người hồn điện lúc này Đều nhìn về phía thi thể không đầu kia Ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi Máu tươi phun ra Cái đầu máu me đầm đìa Từ trên trời rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất Khuôn mặt kia vẫn âm lãnh Giống như lúc trước khi chết Khiến cho người ta Nhìn không rét mà run Người Các ngươi là ai? Nơi này là địa bàn của hồn điện, nam tử kia hiển nhiên có địa vị cao hơn với những người khác, sắc mặt Hoàng sợ nhìn hai người mới hiện nên giữa không trung, lá sau lớn tiếng quát giống như muốn dùng phương thức này đem sự hoảng sợ trong lòng phát ra ngoài. Tay chân hồn điện đã vươn tới tận nơi này rồi sao? Trên bầu trời, bóng người một nam một nữ dần trở lên chân thật, chính là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi mới từ yêu họa không gian phá không mà ra. Ánh mắt tiêu viêm lạnh lùng liếc nhìn bởi mấy cái hắc y nhân của hồn điện trong con người bắt đầu hiện lên hàn ý. Hàn ý phát tán ra khiến cho nam tử thấy cả người lạnh lẽo, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể hắn cũng có cảm giác bị đông lại. Đối phương có thể tùy tiện nhấc tay liền giết chết mà hộ pháp có thực lực ngũ tình đấu tôn thì đối phó với bọn họ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Gặp phải cái mạnh rút, trong đầu vừa nghĩ thế thì nam tử kia liền quyết định thật nhanh. Không nói thêm điều gì vô nghĩa Thân hình nhanh chóng tối lui Khi rời khoảng trăm bước mới quát to một tiếng Nhìn hắn trực tiếp xoay người chạy trốn Những tên còn lại biến sắc cũng mặc kệ đám Người của liễu đội trưởng xoay người chạy trốn chết Thế vậy thì mấy người liễu đội trưởng nhất thời thờ phao nhẹ nhõm, Sống sót sau tai nạn Kiếm cho bọn họ cảm thấy được có chút hư thoát Giết nhiều người như vậy còn muốn dễ dàng đi Người của thiên phủ không dễ giết thế đâu ở giữa không trung tiêu viêm lạnh nhạt, nhìn về những cái bóng đen đang chạy toán loạn kia, bàn tay khẽ đạp hư không, một cỗ dao động vô hình nhẹ như chớp khuếch tán ra xung quanh. Phốc phốc. Cỗ dao động vô hình này lặng lẽ khuếch tán ra làm cho hơn 10 bóng người đang chạy trốn phía xa đứng khựng lại, sau đó từng cột máu tươi phun ra, đẩy những cái đầu bắn lên không trung rồi rớt bịch xuống đất, máu tươi nhuộm cả mặt đất trong huyết tinh vô cùng Nhóm người liễu đội trưởng thế thế mà dùng cả mình Bọn họ căn bản không thấy rõ đến tụt cùng Tiêu viêm ra tay thế nào Mà khiến cho cả đám cao tù hồn điện có thực lực hơn xa bọn họ Biến thành thì thể không đầu Đà tạ tiền bối đại nghĩa cứu giúp Chúng ta là huyền đội của thiên phủ liên minh Ngoại mình đệ tam đại đội Ấn cứu mạng này suốt đời khó quên Bất quán liễu đội trưởng kia cũng là người thông minh Nhanh chóng áp chế sợ hãi trong lòng Cung kính thì lễ với hai người ở không chung Tuy rằng nhìn qua hai người tuổi nhỏ Nhưng ở thế giới thực lực vi tôn Hai người này chỉ cần giơ tay nhấc chân Có thể dễ dàng chém giết một tên đấu tông cường giả Cũng đủ làm cho bọn họ Cung kính xưng một tiếng tiền bối Ngoại minh Nghe thấy lời này thì tiêu biểm thoáng có chút kinh ngạc Xem ra mấy năm nay thiên phủ liên minh phát triển không nhỏ đây Đem đan dược này chết cho mọi người đi Chỉ cần còn thở là không chết được Tiêu biểm bấm tay bắn ra một cái bình ngọc Liền xuất hiện Trong tay liễu đội trưởng Liệu đội trưởng vô thức nhìn vào lập tức trợn tròn mắt Bên trong bình ngọc Mỗi một viên đan dược đều ngập tràn linh tính Dược hương lồng đậm Cho dù là lục phẩm đan dược với phẩm dài cao nhất Hắn từng nhìn thấy cũng không thể so sánh Không biết vị tiền bối này từ đâu tới ra tay lại hào phóng như vậy Có bán hết cả nhóm người chúng ta ở đây Cũng không giá trị bằng một viên đan dược Liệu đội trưởng run dậy Nắm bình ngọc trong tay vội vàng Phần chia cho mấy huynh đệ bị thương nặng Sau đó mới mang vài người nóng cốt trong đội ngũ lớn lớp lo sợ nhìn một nam tử, một nữ tử đang ở không trung hạ xuống, nói cho ta nghe một chút. năm đó sau khi không gian yêu hỏa đóng cửa chuyện gì xảy ra? sau khi hạ xuống tiêu viêm tùy ý hỏi, vâng, như vậy thì lữ đội trưởng vội vàng cung kính đáp, hắn cũng là người thông minh biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không. bởi vậy sau khi suy nghĩ sắp xếp một chút liền nói ra tất cả những chuyện lớn phát sinh trong hai năm ở trung châu mà hắn biết được, trong đó mấy người bọn họ không ngừng vụng trộm đánh giá thanh niên trước mặt chẳng hiểu tại sao bọn họ có cảm giác người này dường như có chút quen mắt thạch tộc biến mất tiêu viêm nghe được chuyện này thì thản nhiên gật đầu nhưng khi liễu đội trưởng nói đến việc linh tộc sau khi linh tộc đến lượt thạch tộc lại quỷ dị biến mất sắc mặt tiêu viêm bảo nhi đồng tới thay đổi đúng vậy thạch tộc biến mất giống hệt như linh tộc nhưng mà trong một năm gần đây không xuất hiện tình huống nào nữa Có lẽ là do việc 3 biến tộc Liên minh với nhau Nếu đội trưởng cung kính nói Không ngờ tới trong 2 năm lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy Thì viêm sắc mặt ngừng trọng khẽ lẩm bẩm Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi thiên phù và hồn điện hoàn toàn khai chiến Thạch tộc biến mất bà tộc kết minh Những chuyện lớn kinh thiên động địa thế này Cùng tập trung lại Thật đúng là cực kỳ nó nhiệt Vị tiền bối này Thế tiêu viêm lầm vào chấm tư Nếu đội trưởng nhìn xung quanh chân chiều một chút mít mở miệng nói, nơi này không xa có một phân điện của hồn điện, bình thường nếu như hộ pháp chết, bọn hắn có thể cảm ứng được, vì thế chúng ta liền rời khỏi yêu họa bình nguyên trước đã. Phân điện này hồn điện có thực lực rất mạnh, trong đó có một vị cường giả đấu thánh của hồn tộc tọa trấn. Trong 2 năm giao chiến, thiên phủ liên minh chúng ta không ít cường giả bị tên đấu thánh cường giả của hồn điện kia giết hại. Hả? Mấy tinh đấu thánh? Nghe vậy thì Tiêu Viêm hơi nhíu mày hỏi, "Nhất Tinh, nếu đội trưởng không biết, Tiêu Viêm hỏi làm gì?" Nhưng vẫn là thành thật trả lời Đối với bọn họ mà nói loại cường dài này chính là truyền thuyết Nhất tinh sao Tiêu viêm xoay xoay cảm Khẽ gật đầu Thế vậy Đám người liễu đội trưởng hơi dự mừng rỡ Đang muốn tranh thủ bảo vị tiên bối này rời đi Bỗng choáng váng đến ngây người khi nghe được người kia nói Người biết đường không mang ta tới phân điện kia một chuyến Nhìn thấy bộ dáng mỉm cười của thanh niên trước mặt Tất cả mọi người lâm vào trầm mặt Liễu đội trưởng còn run lên Đối với bọn họ khi phân điện của hồn điện kia là cấm điện đáng sợ nhất Bình thường Ai cũng muốn tránh xa khu vực kia Chưa từng nghĩ tới đi vào đó Đi thôi Các em cười cười không để ý đến sự im lặng của bọn họ Đưa tay đặt lên vai liễu đội trưởng Không đợi cho hắn nói chuyện Không gian liền dao động Ba người đã không thấy bóng dáng Mấy người khác thấy vậy sắc mặt nhất thời trắng bạch Đi tới phân điện của hồn điện Đây không phải là muốn chết hay sao Lần này thì xong rồi Một gã đội trưởng Đội hữu vẻ mặt như đứa đám khó khăn lắm mới nhặt lại được cái mạng Hiện giờ thì tự mình tặng đi Làm sao bây giờ Không cần hoảng Vị tiền bối kia dường như không phải là tâm thương Nhưng trong phần điện kia có Đấu thánh cường giả Toạn chấn Vị tiền bối này dù có lợi hại thế nào Nhưng còn trẻ như vậy sao có thể là đối thủ của lão quái vật kia Chuyện này Cả đám người nhìn nhau tranh luận một phen cuối cùng trở nên ủ rũ. Suy, khi mọi người im lặng, không nói gì lửa thì không gian lại sao động. Bài đạo thân ảnh hiện ra đúng là ba người tiêu viêm vừa mới rời đi không bao lâu. Đội trưởng, khi thấy ba người vừa còn sống trở về, những người còn lại nhất thời mừng nhĩ điên vội vàng tiến tới. Nhưng mà vị liễu đội trưởng kia vẫn cứ ngây dại, không để ý đến những người vây quanh cũng đúng thôi. Không có ai sau khi thấy cương giả mà mình coi như chuyển tuyết giống như lão quái vật trong phân điện của hồn điện kia. Bị người thanh niên trước mặt tủy tay vùng trưởng đánh tan thành một đống thịt nát. Lại có thể duy trì sự bình tĩnh. Đội trưởng, lão quái vật kia không có ở phân điện sao? Nghe được thanh ngâm vang lên xung quanh mình. Vị liễu đội trưởng rút cuộc. Phục hồi tinh thần lắc lắc đầu nói. Từ giờ trở đi, trên yêu hỏa bình nguyên. Không còn phân điện của hồn điện. Cũng không còn vị hồn thành thánh giả. Tại danh đỉnh kia nữa Nghe vậy mọi người ngẩn ra Đến khi phục hồi tinh thần Trong mắt đại tràn ngập vẻ khó tin Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi Phần điện của hôn điện liên biến mất Đi thôi Thấy biểu tình buồn cười của bọn họ Tiêu viêm cười cười xoay người Chân đạp hư không chậm rãi rời đi xa Trở về khu vực tìm người phụ trách Sau này các người chính là thành viên địa cấp Của thiên phủ nội minh Nghe được thanh âm nhạt nhạt kia Thân thể mọi người khẽ run lên Thành viên của thiên phủ nội minh Chia làm thiên địa huyền hoang Mặc dù bọn họ có thể cống hiến không nhỏ Nhưng nhiều lắm cũng chỉ Có thể trở thành hoảng cấp Của thiên phủ nội minh Còn cách địa cấp xa xa Người này chỉ nói một câu sao có thể Tiền bối không biết tôn tính đại danh của ngài nếu đội trưởng ngẩn ra trật vi Bội vàng vi xuống cung kính nói to Người nói cho bọn họ Là tiêu viêm cho các người thế là được Xa xa tiếng cười khẽ theo gió mà tới chậm rãi vang lên bên tai mọi người tiêu tiêu viêm mọi người đột nhiên ngẩng đầu hay mắt kiếp sợ nhìn thân ảnh đạp hư không đang dần trở nên mơ hồ kia lá sau mới có thanh ngầm run rẩy vì kích động vang lên hắn hắn dĩ nhiên là thiếu minh chủ